Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3895 Tổ Sư Rời Núi Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Thời gian chậm rãi trôi qua Ngoại trừ phong tuyết thanh âm bốn phía Phủ cận cũng có thể được xưng tụng là mọi âm thanh yên tính Nhưng mà Vân Hạc Thượng Nhân trên mặt lại không hề vẻ không hiên nhấn cung Kính tài nguyên chỗ chờ Không biết qua bao lâu, một tiếng già nua nam tử thở dài, mới xuyên. Thấu qua phong tuyết, chuyển vào trong tai vân hạc, ta không phải đã phân phó, như không chuyện quan trọng, không thể quấy dày ta, ta chỗ. Đã nói, chẳng lẽ ngươi đều đã quên. Thanh âm kia hướng đang bình thản, không mang theo mảy may phấn nộ. Nó tính, nhưng mà vân hạc thượng nhân nghe xong, sắc mặt nhưng lạ. Là... Cực kỳ khó coi, nguyên bản hồng nhuận phơn phước sắc mặt, lấy mắt. Thường có thể thấy được tốc độ trắng xám xuống dưới sư tổ thứ tội. Đệ tử không phải lớn mật dám vi phạm người Pháp dụ, mà là thật có. Chuyện quan trọng cần sư tổ trí tội dùng làm định đoạt chỉ là mấy. Người chúng ta có thể không làm chủ được. Nhìn ngươi nói được như vậy không hợp thói thường, chẳng lẽ bổn môn. Gặp phải họ diệt môn. Thanh âm kia xuyên thấu qua phong tuyết. Lần. Nữa truyền tới. Sư tổ nói quá lời. Bổn môn cũng không có tai họa. Nhưng vấn đề này. Thực sự quan hệ lấy tiên đạo minh minh chủ thuộc sở hữu. Vân hạ. Thượng nhân thở dài một hơi mà nói. Tiên đạo minh. Mấy người các ngươi trong nội tâm không phải đã có. Lập kế hoạch. Hôm nay lại như thế vội vội vàng vàng đấy, chẳng lẽ lại có biến cố gì? Người trong sơn cốc không vui không buồn chẳng lẽ? Lại là Hàn Long đã có tin tức, vốn lấy tên kia kiêu ngạo tính tình. Chính là một cái tiên đạo minh minh chủ vị trí, chắc có lẽ không để vào mắt. Sư tổ minh dám Hàn Long chân nhân như trước một chút cũng không có. Tung tích trước đó vài ngày đệ tử phái môn người tiến về trước vân. Ẩm tung đều muốn vừa đấm vừa xoa thuyết phục cai phái thuận theo ta. Nhưng mà lại phát hiện một cây cọc cổ quái chuyện lạ. Chuyện lạ. Đúng vậy chuyện này là thuộc hạ đệ tử trong lúc vô tình phát hiện. Đấy trở về bẩm báo ta đệ tử cùng vài tên sư huyên để phân tích tám. Chín phần 10 là cái kia lâm hiên lâm tiểu tử đã về tới trong tung. Lâm hiên chính là ngàn năm trước còn không có danh tiếng gì có thể. Đếm được trăm năm sau lại có thể cùng hàn long chân nhân ghét nghĩa kim. Lan được vinh dự kỳ tích tiểu gia họa kia. Vạn hiểu tiên quân thanh. Âm như trước đàm mạc. Đúng vậy, đúng là kẻ này kia mà. Các ngươi có mấy thành nắm chắc. Trăm phần trăm không dám nói, nhưng để tự đám người suy đoán nếu là không sai, nắm chắc có lẽ tại 8 phần trở lên đấy. 8 phần phải không nhỏ hơn, nhưng đồn đại vừa lại thật thà có thể. Tin sao cái kia lâm tiểu tử ngàn năm trước còn chỉ là phân thần kỳ. Hôm nay rõ ràng có thể cho các ngươi những thứ này độ kiếp cấp bập tồn, tại cũng bó tay sợ hãi. Là hắn thực lực quá không hợp thói thường hay? Vẫn là các ngươi nhát gan khiếp nhược. Vạn hiểu tiên quân có chút. Không kiên nhấn thanh âm truyền vào cách tay. Bên trong trách cứ là người đều có thể nghe được rõ ràng. Sư tổ thứ tội. Việc này nghe là có chút không hợp với lẽ thường thế Nhưng lâm tiểu tử khó chơi nhưng cũng là sự thật. Phóng nhãn toàn bộ. Hàn long giới. Vân ẩm tung vốn chỉ là một không có danh tiếng gì tung. Môn ra tột, nhưng mà lại tại ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian quật. Khởi đến tình trạng như thế, cũng biết lâm tiểu tử xác thực có chỗ hơn. Người, chân cực môn cung kiếm hồ đều là vẫn lạc tại trong tay của hắn, mà. Hàn long chân nhân chính miệng thừa nhận cùng lâm hiên kết nghĩa kim. Lan cũng là có tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ mắt đổ trong đó. Không thiếu độ kiếp cấp bậc cường giả cho nên việc này là làm không. Được giả dối. Vậy thì như thế nào các ngươi sợ? Sư tổ thứ tội, đệ tử không sợ, nhưng tư sự thể đại tiên minh đại hội. Rất nhanh liền muốn khai mạc nếu là lâm tiểu tử trở về cách này vì chí minh chủ có thể đã không tốt lắm nói cái kia bổn môn đại kế. Tốt rồi, nói nhiều như vậy, bất quá là đều muốn mời ta rời núi. Đối phó cái kia họ Lâm tiểu gia hỏa. tử không dám lao động sư tổ, chỉ là muốn muốn nhờ sư tổ chí tụ tìm ra một cái vẹn toàn giải quyết kế sách. Chọc vào một sự kiện, bất kể số lượng tử, mọi người có thể tại uy tín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 Thực lực vi tôn đấy, thực lực chưa đủ, cho dù tốt kế sách, lại có chỗ. Lợi gì, muốn mời ta rời núi liền nói rõ, hừ, năm đó phi thăng chi. Kiếp tiên quân là bản thân bị trọng thương không sai, nhưng đắt nhiều. Năm như vậy, ngươi cho ta thật không có tiến bộ sao, cũng được cái. Kia lâm tiểu tử thần kỳ như thế, bổn tiên quân cũng là muốn dối số. Lượng thoáng một phát hắn có hay không là nổi danh không hư. Còn có vực ngoại thiên ma cùng với cái này trong tam giới vô cùng. Nhiều bằng hữu cũ có lẽ đều muốn ta đã quên, hừ hừ, hàn long chân. Nhân thật lớn danh khí cô hồng tử, hắn cũng xứng xưng là ba đại tán. Tiên một trong năm đó, bất quá là so với ta hơn nhiều một điểm vận. Khí... Hôm nay sự dịch thời di, bổn tiên quân cũng rảnh dối được đủ lâu. Cái này tiên minh đại hội coi như bổn tiên quân xuất thế sau lần thứ nhất diễn xuất, không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng, hừ hừ. Những cái kia bằng hữu cũ nhất định sẽ kinh hãi địa phương. Cái gì? Sư tổ nguyện ý ra tay, thương thế của ngươi đã tốt rồi. Vân Hạ thượng nhân nghe xong trên mặt lộ ra đại hỷ chi sắc. Bổn tiên quân thương thế như thế nào trong lòng mình ít ỏi, ngươi. Cũng không cần nhiều o tấm. Trong sơn cốc thanh âm tức giận không. Vui mà nói. Đúng là đệ tử lắm lời. Vân hạ thượng nhân bề bổn cùng cười tiếp lời. Thời gian như nước, thời gian qua mau, ngắn ngủn một tháng thời gian. Càng là trong nháy mắt vung lên giữa. Từ khi vực ngoại thiên ma hàng lâm, hàn long giới đã trở nên cảnh. Hoàng tàn khắp nơi, tu tiên giới sĩ khí càng là ngã xuống đến rồi đấy. Cốc, hàn long chân nhân một chút cũng không có tung tích làm cho cả dao. Diện trở nên rắn mất đầu. Từng người tự chiến tông môn gia tộc, hoặc là tan thành mây khói, hoặc... Là tình huống cũng là cực kỳ không hay Thẳng đến tiên đạo Minh Thành Lập Mấy đại tôn môn gia tục liên hợp Chỉnh hợp tu tiên giới thế lực còn Xót lại Mặc dù đã nguyên khí đại thương Nhưng tục ngữ nói Rắn chết Trăm năm vẫn còn độc tiên đạo Minh Thành lập Đối với vực ngoại thiên Ma phát khởi cường thế phản kích Đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt Nhưng mà đau buồn âm thầm thực sự còn tại đó Vị trí minh chủ Một mực treo mà chưa quyết Không có hắn Ai bảo mấy đại tông môn Thực lực trinh lệch dường như Bất luận ai làm minh chủ Còn lại cường giả cũng sẽ không chịu phục Nhưng loại này cuộc diện Cũng không thể một mực sẵn co nữa Cho nên trải qua thương lượng Mấy đại tông môn Riêng phần mình xuất Kích đánh vực ngoài thiên ma Một bên thu phục đất đai bị mất Một Bên cũng có thể tích lũy công hôn nhân khí. Sau đó lại tổ chức tiên minh đại hội đến đề cử minh chủ. Đây vốn là không có cách nào chủ ý, nhưng là hợp tình hợp lý, cho nên tự nhiên không có người phản đối. Hôm nay mấy tháng qua đã nói rồi đấy tiên minh đại hội muốn bắt đầu. Mà tiên minh đại hội địa điểm lại định tại Hàn Long giới đầu phía Bắc, cực Bắc chỗ truyền thuyết. Nơi đó là một mảnh băng nguyên quanh năm. Nửa ngày dày băng tuyết nơi bao bọc, ít ai lui tới. Nhưng là cũng không phải là không có tung tích con người ở đây tuy. Răng rét lạnh nhưng cũng có được linh địa hơn nữa rét lạnh hoàn. Cảnh ngược lại thích hợp một ít băng thuộc tính linh dược sinh, trưởng. Mà sở dĩ đem tiên minh đại hội chọn ở chỗ này tự nhiên cũng không. Phải bắn tên không đích mà là trải qua cân nhắc suy tính địa phương Bởi vì này cực bắc chỗ còn chưa có phát hiện vực ngoài thiên ma ở Chỗ này để cử minh chủ không cần sợ hãi những ngày kia bên ngoài ma Đầu tới quấy dối cái gì Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không